và bàn điểm với chương trình đọc truyện đêm khuya của em xinh Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyền đăng. Chương 41. Kỵ vùng địch thủ. Ngô Miễn quý bất quý vừa mới quay lại động phủ chưa bao lâu. Hai người gần như đồng thời phản ứng lại rằng: "Quản gia kia có vấn đề." Nói có vấn đề không phải hắn đã để lộ sơ chỗ nào? Mà là do người đứng sau màn Có thể tin được Hai người sẽ ẩn thân Theo đuôi Quảng Hiếu Cùng để lại một con dối làm thế thân Dựa theo sự sắp xếp này Chắc hắn chủ Miu Sẽ ẩn nấp ngay gần đó Âm thầm quan sát tình hình tại hiện trường Nhưng xung quanh căn phòng kia Không hề có vị trí thuận tiện Cho việc theo dõi Vậy thì vấn đề nằm ở trên người quản gia kia Mặc dù màn kịch Sợ đái ra quần của hắn ta Diễn rất tròn vai. Nhưng quay lại nhìn một cái thì vẫn không thừa. Thế rồi vẫn là ngô miễn và quy bất quy. Quay trở lại thị trấn lần nữa. Khoảnh khắc mở cửa ra thì bọn họ cũng biết mình đã trúng kế rồi. Sau khi đi một vòng mấy căn phòng, ngoài trừ mấy bộ ra người mà quản gia cố ý để lại, thì không còn phát hiện món đồ có giá trị nào khác. Cho một cây chùm ở hậu viện đều là cạn bá cho tàn. Xem ra trước khi quản gia rời đi, đã thiêu hủy hết những thước đồ không thể mang theo. Không ngờ cũng có lúc ông già tan nhìn nhầm. Quy bất quỳ ngồi bên cạnh mấy bộ da người. Nhìn bộ da của tên quản gia, cách đây không lâu, còn sợ vai đái da quần, xin mình tha mạng. Ông giả, nở nụ cười đầy cổ quái, rồi thổi một hơi về phía mấy bộ da người, trong miệng phun ra mấy đốm lửa. Lừa vừa bén vào da người Thì lập tức bùng cháy lên Chỉ trong ngay mắt đã thiêu sạch Mấy bộ da người kia Rột cuộc dương phúc lộc Có lại lịch thế nào Lại có thể giờ cho trước mặt ông giả ta Mà không để lại chút dấu vết nào cả Quy bật quỷ đi đống cho tàn vương vai đầy đất Hai hàng mày hiếm thấy Một lần cau chặt lại Ngồi ngần người một lúc Ông già tiếp tục lầm bẩm Trước đây mặc kệ là vẫn thiêu lâu chủ Hay là lục vô kỳ từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần cẩn thận suy xét lại. Thì luôn có thể tìm được chút manh mối. Nhưng còn người này. Ông đúng là thích động não thật đệ. Lông này. Nàm nhận tóc bạc đứng đối diện ông già lên tiếng. Ngồi mẹ vân trường ra bộ mặt rừng dưng như không. Nhìn ông già nói tiếp. Cây đuôi của hắn sớm muộn gì. Cũng không giấu được. Phải lộ ra thôi. Nói đến đây. Ngồi bên dừng lại một lát Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười kỳ quái Tiếp tục nói với Quy Bất Quy Đang ngồi dây đất Người kia thật sự là không để lại Chút manh mối nào sao Ông già, ông già thật rồi đấy Một câu của ngô miễn bông chốc Thức tỉnh Quy Bất Quy Ông già cười khà khà Đưa tay vô nhẹ Lệ cây chan hói của mình nói Nhài xê thi thoảng ông già ta mới bị người ta tính kế một trận Ít nhiều vẫn chưa thích ứng cho lắm. Thế mà lại quên mất long trùng này. Hòa thượng Quảng Hiếu bị người kia sai đến động phủ là để kiểm tra nhai xế. Nói vậy thì lúc trước đúng là đã coi nhẹ chuyện long trùng này trốn trở về rồi. Khi nói đến chỗ này, Quyên Bất quy đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Ông giả cười với Ngô Miễn nói tiếp. Có lẽ ông giả ta biết quản gia là ai rồi. Nếu vẫn phải trở về xem nhai xế trước đã. Xem thử Long Chủng kia có thể nói ra được gì. Ngồi bên đã quen với kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở của Quy Bất Quy. Ý cung lời so đo với ông giả. Trước khi rời đi, cả hai còn định đi một vòng quanh thị trấn. Hỏi thăm mấy nhà hàng xóm xung quanh xem. Hồ gia đình Dương Phúc Lộc này, dạo gần đây có thay đổi gì không? Nhưng đúng lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người đột nhiên đều cất tiếng cười đầy cổ quái. Sau đó quỷ bất quỷ lấy trong ngực áo ra, một màu vàng vụn, tiền tay ném xuống mặt đất bên ngoài cửa lớn. trong ngay mắt, màu vàng bay ra khỏi cửa, thế mà lại biến mất không thấy tâm hơi. Trận pháp thú vị đấy, thế mà lại có thể tự hư không bắt người đi. Cả hạ đã bắt đại thuật sĩ tịch ứng chân và đám người quảng nhân quảng nghĩa đi như vậy đúng không? Quỷ bất quy cười kha kha, tiếp tục đoán với khoảng không bên ngoài cổng. Các hạ thật biết tính toán, đoán được ông giả ta sẽ quay lại một chuyến. Nhưng mà tại sao người không trực tiếp bày trận pháp bên trong cửa vậy? là vậy thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn một chút đấy. Đậu óc của hai vị khiến ta có chút kinh ngạc đấy. Không ngờ hai vị lại nhìn ra được sơ hở. như đẹp có thể nói ra cho ta biết, sơ hở của trận pháp này nằm ở đâu không? Lâu này, trong không khí văng lên một giọng nói đáp lại ông giả. Giọng nói này rất quen tay Chỉ là tên quản gian nhát gan Không lâu trước đây còn dậm đầu khóc lóc Xin bọn họ tha mạng Chưa đợi quê bất quê lên tiếng Người bên ở bên cạnh đã cười khảy một tiếng nó với giọng nói trong không khí kia Người vào đây Ta sẽ nói cho người biết <cười> Giọng nói lại càn dữ Cười to một trận Tiếp tục nói Bộ tù si nhỏ bé đứa ta Sao dám can quấy trước mặt ngô miễn Quỳ bất quỳ danh tiếng lấy lừng được Nếu hai vị đã không chịu nói Vậy ta đành phải trở về tự suy nghĩ Rồi cô sẽ nghĩ ra được thôi Không làm phiền hai vị tiếp tục Điều tra thân phận của ta nữa Tại hạ cáo từ Đừng đi vội thế chứ Lúc này lấy được trận pháp này Ở chỗ tử phúc Ông ta không nói cho người biết Là trận pháp này có khiếm khuyết sao Hay là trước khi các người trộm đi trận pháp, đã quên hỏi ông ta rồi. Quyên bất quỳ cười khá khá, gọi người kia lại rồi nói tiếp. Lâu trước ông giả ta vẫn luôn băn khoăn không biết là đại nhân vật thành danh từ sớm nào, đã bắt đám người đại thuật sĩ đi. Bây giờ rút cuộc đã nghĩ ra rồi. Mấy tiểu nhân vật chỉ cần sử dụng thuật pháp phù hợp thì không có thể làm được. Có điều trong lòng ông giả ta vẫn còn chút thắc mắc. Các người bày ra bao nhiêu trò như vậy Rốt cuộc là muốn làm gì Thật sự muốn ép từ phúc Từ biên trở về Đi thần thành đi môn hộ sao Quyên bất quy nói xong Giọng nói kia lại lâm vào trầm mặt Một lát sau Khi tiếp tục lên tiếng thì giọng nói Đã khiêm nhường hơn rất nhiều Xem ra ta vẫn xem thường hai vị rồi Lúc trước mua mày Khoe mẽ trước mặt hai vị Có thể may mắn thoát thân Quả thực là nhờ ông trời phù hộ mà Trời không còn sống Không làm mất thời gian của hai vị đại tu sĩ nữa Tại hạ cáo từ Nói xong câu cuối cùng Cảnh tượng bên ngoài cổng lớn Đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ quái Sau đó Lê khôi phục lại dáng vẻ bình thường Quyên bất quy gọi lần nữa Nếu không có phản hồi Ông già mỉm cười Làm bầm trong miệng Đệ tử của tử phúc quả thực Không có mấy tên là đen cạn dầu Ông đã khen chính mình đấy hả? Ngồi bên không màn không nhặt Nói lại một câu, Tiếp tục nói, Lão già ông cũng coi như gỡ được một ván, còn muốn ra ngoài nghe ngóng tiếp không? quy bất quỳ nhìn không cảnh vô cùng bình thường bên ngoài cổng, Tuy rằng vẫn thấy người dân gần đó đi qua đi lại, Nên ông già chỉ cười tùm tìm lắc đầu, Đó với ngô miễn, Cậu không còn gì đáng hỏi nữa, và nên sớm trở về hỏi nhai xế đi, Người công nói ông giả ta mới gỡ lại một ván Chưa muốn bị lật thuyền trong mương Nhanh như vậy đâu Trong khi nói chuyện Quyền bất quyền đã bắt đầu sử dụng đồn pháp Là sao đã biến mất trước mặt ngô miễn Nam nhân tóc bạc lại cười khẩy đầy khinh mỉ Nhìn vị trí ông già vừa đứng Nói một câu lão cáo giả Bà chư vừa thốt ra khỏi miệng Nàm nhân tóc bạc cũng biến mất ngay tại chỗ Sau khi hai người biến mất trang của căn nhà dân đối diện cổng lớn, người thanh niên trẻ tuổi có phần đon đứt, thông qua khe cửa sổ hai người rời đi, lẩm bẩm nói: "Khó chơi rồi đây, Ngay cả thân phận của ta cũng đoán ra được, đúng là không thể xem thường các ngươi." Đạt tận mắt nhìn ta thu trận pháp lại mà vẫn không chúng kế. Trong khi nói, người nọ qua tay một cái lên xa bản đặt trên bàn lớn bên cạnh mình, Kể đó liền thấy, người dân đang qua lại trên đường lớn bên ngoài, bông trốc biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, hai người ngô miễn quý Bất Quy đã về đến Động Phủ. Chồng thấy hai người bọn họ mới đi một chút, đang nhanh chóng trở về. Bành vô cầu và nhóc nhậm tâm, cùng thò lại, lần do hỏi Quy Bất Quy xem chuyện gì đã xảy ra. Có thể có chuyện gì được nữa Còn không phải lão giả tử phúc kia không biết dạy đệ tử sao? Họa mà lao gây ra đã liên lụy đến những đệ tử khác rồi. Quy bất quy nói giam ba câu tóm tắt sự việc. Xong rồi quay đầu nở nụ cười về Long Trùng đang tò mò theo sau Bách Vô Cầu. Nói với tên thô lỗ. Con trai ngốc à! Người hỏi nhai xế xem trong mấy ngày nó mất tích rốt cuộc đã trải qua những gì. Lời nó nói người có thể nghe hiểu đấy. Nhai xế cũng có thể nghe hiểu lời quy bất quy nói. Bộ lông đỏ rực toàn thân Long trùng, bông chốc dựng đứng lên. Nó cất tiếng gầm nhẹ với ông già đồng thời từ từ lùi về phía sau. Mấy câu tương tự như vậy, trước đây quý Bất quý và Bách Vô Cầu đã từng hỏi nhiều lần. Nhưng hiển nhiên nhai xế không muốn nhớ lại chuyện đó. Lần nào bị hỏi, Long trùng cũng đều phản ứng như vậy hết. Ông già chẳng muốn làm gì. Lúc chẳng mỗi lần hỏi chuyện này, nhai xế không phải đều như vậy sao? Anh vô cầu thay nhai xế là muốn bỏ trốn vào sâu bên trong động phủ. liền vội vàng ngăn cản Quy Bất quy Trường mắt nói. Đừng dậy vỏ nó nữa. Một lần là nhóc con này. Để phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được. Không phải cha là cáo giả sao. Nghe cách khác đi chờ. Nếu ông già ta nghi được cách khác. Thì đã không tìm đến mớ phiền toái này. Quy Bất quy cười khổ một tiếng nói tiếp. Bên nhai xế là thứ duy nhất thoát ra khỏi. Không trông mong vào nó, thì trông mong vào ai đây? Ông già, không phải... Ông già, không phải cha nói nhai xế không trốn, mà bị thả ra sao? Sao lại sửa miệng rồi? Nhậm lao ta ngươi làm gì đây? Cẩn thận nó cắn ngươi đấy. Trong lúc Bách Vô Cầu và quy Bất quy đang cảm giảm với nhau, Ngày thích tịch ưng Trần cũng bị nốt trong trận pháp. Nhọc nhậm Tam vốn chỉ đang hóng chuyển, đột nhiên nhảy dựng lên, đuổi theo đến chỗ nhai xế. Tiểu nhai xế, ngươi đừng sợ, chúng ta nói vài câu thôi. Ngươi đừng dọa nhân sâm bọn ta nha. Tôi còn nhân sâm bọn ta còn uống rượu với ngươi đấy. Chúng ta chỉ nói vài câu. Bánh vô cầu vừa mới hơi chút không để ý. Nhọc nhậm tàm đã nhào tới bên cạnh nhai xế. Thằng nhóc giòn rén cẩn thận tiến lại gần nhai xế, tiếp tục nói. Ông bộ nhà nhân sâm bọn ta cô bị nốt trong trận pháp mà ngươi trốn thoát ra đây. Còn cả Trương Tùng, cả ca thao thiết nhà các ngươi. để bạn bọn họ, ngời nói vài câu đi. Mấy ngày qua, nhóc nhầm tam đã trở nên thân thiết với nhai xế. Được thay Long trùng này không ngừng cầm gử dọa nạt thằng nhóc, như lại không hề thật sự có ý định ra tay với nhóc nhân sâm có điều nghĩ lại khoảng thời gian, mình bị nhốt bên trong trận pháp, nhai xế vẫn cứ không rét mà run. Cầu bạch tên của Trương Tùng và Thao Thiết có tác dụng. Nhai xế nghe thấy hai người bọn họ cô bị nhốt bên trong trận pháp, rốt cuộc cũng không lùi về sau nữa, rồi dám xoay quanh tại chỗ vài vòng. Nhai xế lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu chạy ra bên ngoài động phủ. Trong nhậm tam hiểu sai ý đồ của nhai xế, ở phía sau la to Người đừng chạy mà. Còn gì chúng ta đều thương lượng được. Hai cầu không được thì nói một câu. Nhậm lao tam người đừng làm rộn lên nữa. nhọc còn đó muốn dân chúng ta. đền đợi nó thoát ra đấy. Trong khi bách vô cầu giải thích. Ngôi miễn quý bất quý. Cộng thêm tôn vô bệnh. Đều đã chảy theo nhai xế. Xông ra ngoài động phủ. Tên thổ lũ. Ngài nhóc nhậm tam chạy chậm. Thế là vác luôn thằng nhóc lên vai. Cô bắt đầu chạy như bay đuổi theo nhai xế. Nhai xế xông ra khỏi động phủ, Thì chạy thẳng một đường vào sâu trong dãy núi. Động phủ của Quy Bất Quy, Tòa lạc ở giữa một dãy núi non trùng điệp. Long trùng đi một mạch về phía tây, Vượt qua sâu bầy ngọn núi, Cuối cùng dừng chân ở một ngọn núi nhỏ, Không mấy nổi mật. Nhai xế kêu gừ gừ vài tiếng Với đám người và yêu phía sau. Y bảo bọn họ hành động nhẹ nhàng một chút, Sau đó nó mới giòn rén nhẹ chân Tiếp tục đi lên ngọn núi nhỏ Mấy người và yêu Đi theo sau nó đến cả quy bất quy Cũng không thể ngờ rằng Trần Pháp giam giữ đám người Lại gần động phủ của mình đến thế Lúc trước còn cho rằng Nhài xế cố ý chạy tới nhờ vả Hiện tại xem ra thì long chủng Chỉ là trốn thoát ra rồi mới vô tình phát hiện động phủ Của quy bất quy ở gần đây Nó đói bụng nên tới đòi miếng ăn mà thôi Hai người bà yêu đi theo nhai xế một đường, đi hướng đỉnh núi. Mà thầy đã đi được 2/3 đoạn đường. Đến lưng trường núi, thì nhai xế đột nhiên dừng bước không đi tiếp nữa. Nó cục đuôi trốn ra sau người ngô miễn. Lông này, long trùng thêm mà lại, từ bỏ bách vô cầu, mà mình ỷ lại nhất. Trực tiếp núp ra sau lưng nam nhân tóc bạc có bản lĩnh lớn nhất cả bọn Từ đây có thể thấy, tổn thương mà trận pháp phía trước gây ra cho nó, lớn đến mức nào. Ông giả ta đi trước, các người đi theo sau lưng ông giả ta. Cùng với tiếng nói, quỷ bất quỷ vẫn luôn núp sau lưng ngô miễn, Vậy mà lại chủ động tiên lên phía trước. Ông già cũng tự mình nói ra nguyên nhân. Trần pháp này, hẳn là do tử phúc mới sáng tạo ra. Có lợi hại hơn nữa, thì chẳng qua. Cũng là đường lối của phai phương sĩ, nèo so sánh với các người. Ít nhiều gì ông già ta Cũng có thể nhìn ra được Một chút chiêu trò của phương sĩ Càng người dâm lên dấu chân của ông già ta Tuyệt đối Đừng gây ra động tác qua lớn Lời nói của Quy Bất Quy Khiến đằng phía sau đều trở nên căng thẳng Tân điên là ngoại trừ nam nhân tóc bạc Ngay cả bách vô cầu Thường ngày tùy tiện cầu thả công nhìn chăm chăm vào bước chân của ông già Chỉ sợ bước đi nào đó sai sót Là xe rơi vào trận pháp Khiến chó ngay cả nhai xế Cũng phải run sợ Tiếp tục đi về phía đỉnh núi hơn được canh giờ Cảnh tượng trước mắt bắt đầu Có sự thay đổi Giờn cây lúc đầu xanh tươi ung um tùm Biến thành cây khô trơ chói Lần với cảnh khô Còn có không ít thi thể động vật bị thiêu chết Lại đi tiếp về phía trước Chờ măn xuất hiện một khoảng đất trống Trên khoảng đất trống Không có lấy một ngọn cỏ Cộng thêm rừng cây khô héo Nhìn thấy ban nãy Không cảnh Trông vô cùng lạnh lẽo âm chậm. Quy bất quy đang định đi tiếp. Thì nhai xế ở phía sau. Lại thình lình kêu ré lên. Tiếp đó là bách vô cầu gọi giật. Ông già. Chà đứng ở đó đừng nhúc nhích. Ngọc con này nói. Nó thoát ra từ chỗ này. Thế quỷ bất quy đã dừng bước. Nhai xế đứng sau ngô miễn. Lại gầm nhẹ vài tiếng. Vẫn là bách vô cầu phiên dịch cho. Bên trong khoảng đất trống. Là một thế giới khác. Chạy đi vào thì không ra đường nữa Ông già Ngàn vạn lần được có lộn sổn Từ từ lùi về phía sau Quay lại trước rồi tính Lâu này Quỷ bật quỷ cũng nhìn ra được manh mối Của trận pháp Ông già đứng im tại chỗ Hai mắt nhìn chăm chăm vào khoảng đất trống trước mặt Người và yêu phía sau Đều hiểu được ông già đã nhìn ra đường gì đó Lập tức im miệng Không làm phiền ông già nữa Một hồi lâu sau Quyên Bất Quỳ đột nhiên bật cười kha kha Trước tiên lùi lại vài bước, nó về Ngô Miễn ở phía sau. Lần này ông giả ta cũng không nhịn được phải khen lão giả tử phúc kia vài câu. Trận pháp này không có một chút dấu vết nào của phương sĩ cả. Lão ta thế mà, đã vượt qua khỏi cực hạn của phái phương sĩ rồi. Trận pháp này có thể nói là độc lập tạo thành đệ. Ông định nói tử phúc xong, thì nói ta nghe một chút. Trên đợi quyên bất quy nói xong, ngồi bên đã cắt ngang lời ông giả. Nằm nhìn tóc bạc nhìn ông già bằng ánh mắt đặc trưng của mình, tiếp tục nói. Một canh giờ có đủ không? Không đủ thì ông vẫn có thể nói tiếp. Bị ngồi miễn mở miệng sửa lưng, quyên bất quỳ cũng không quan tâm. Ông giả cười khà khà một tiếng rồi tiếp. Có điều ông giả ta vẫn nhìn ra được đường lối của trận pháp này. Chỗ này cũng không phải là lối ra của trận pháp, chỉ là một lỗ hồng mà nhai xếp vô tình đâm bừa trúng phóc mà thôi. Nó may mắn, lỗ hồng này lại ở gần động phủ của chúng ta. Lúc này, bánh vô cầu không nhịn được mà nói. Chả đừng nói mê lời vô nghĩa nữa. Ông đây chỉ muốn biết đây là trận pháp dễ. Làm sao lại có thể nốt được cả lao giả tịch ưng chân và đám phương sĩ Quảng Nhân, Quảng Nghĩa? Bạn họ còn cứu được hay không? Có thể đi ra từ lỗ hồng này như nhai xế không? Ừ. Khả năng bạn họ có thể đi ra từ lỗ hồng này Chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi Quỷ bất quỷ nhìn nhai xế Đang nằm bỏ dưới chân ngô miễn Dun cầm cập Tiếp tục nói Nếu ông già ta đoán không lầm Thế giới bên trong trận pháp Vô cùng rộng lớn Nhai xế cũng là tình cờ Nên mới may mắn trốn thoát được Đám người bọn họ ở bên trong khả năng Là còn không gặp phải nhau Cơ hội đi ra từ cùng một lỗ hồng này Gần như là không thể Trong lúc nói chuyện Quỳ bất quỳ lại xoay người đối diện với khoảng đất trống trước mặt Hơi dừng một lát Ông giả nói tiếp Bây giờ bên đó vẫn còn tàn dư của trận pháp Nên chỉ cần chúng ta không đi qua đó thì vẫn an toàn Thật sự là như vậy sao? Quyên Bất quy còn chưa nói hết câu. Trong không khí, đồn nhiên truyền đến giọng nói đã từng nghe thấy hai lần. Cùng lúc giọng nói vang lên, phạm vi khoảng đất trống bóng chốc mở rộng ra ngoài. Vị trí đầy cây khô canh cháy, nơi mấy người và yêu đang đứng chớp mắt, đã bên thành đất trống chơ trọi. Giọng nói của quản gia lại lần nữa vang lên. Biệt càng người muốn đến chỗ lỗ hồng này, ta đương nhiên phải đến trước tu bổ một chút, Nhân tiện tăng thêm chút biến hóa cho trận Pháp. Một câu còn chưa nói xong. Đám người và yêu ngô miễn quý bất quy Đã hoàn toàn biến mất trong. Ngô miễn thấy trước mắt hoàn lên. Cành tượng trước mắt. Xuất hiện ở bên ngoài trận Pháp. Hàn nhẹ nhòm thở ra một hơi thật dài. Nhìn vị trí mà ngô miễn quý bất quy vợ mới biến mất. Lầm bẩm Đã nói rồi. Chỗ này không gọi là sơ hả ạ? Cành tượng phía trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vị trí y đứng bóng chốc trở thành một nơi dày đặc sương mù. Quyên bất quy và mấy con yêu quái ở bên cạnh cũng không biết đã biến đi đâu. Nơi sương mù vây kín này dường như chỉ có một mình y. Bên trong màn sương, tầm đi xa nhất của ngô miễn chỉ khoảng 10 trượng. Cho dù nam nhân tóc bạc có sử dụng sức mạnh hạt giống cũng không khá hơn chút nào. Gần lại ngô miễn là mờ, có cảm giác sương mù khắc chê sức mạnh hạt giống, khiến y đứng giữa màn xương, mà thấy không thích ứng cho lắm. Nếu đổi lại là quy bất quy, hoặc bách vô cầu, lúc này hai cha con bọn họ, đã bắt đầu gân cổ lên gọi người rồi. Nhờ vậy tính cách của Ngô Miễn, thì bất luận thế nào, y cũng sẽ không lên tiếng cầu cứu. Y trước tiên, đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đó, phòng ra một quả cầu lửa thật lớn, lên giữa không trung Cầu lửa bay lên khoảng hai mươi mấy trường, Rồi bắt đầu từ từ rơi xuống. Nếu gần đây, còn tù sĩ nhìn thấy cầu lửa bay lên, nhất định sẽ có hỗ ứng. Cho dù không phóng được cầu lửa, thì ít nhất vẫn có thể hô to cảnh báo. Nhưng cho đến khi cầu lửa hoàn toàn bị dập tắt, vẫn không thấy có bất kỳ tín hiệu nào của người khác. Hết cách, ngồi miễn chỉ đành một mình tiếp tục đi trong sương mù. Một khi đi được khoảng vài trăm trường, ý sẽ phóng một quả cầu lửa lên cao. Đợi cho cầu lửa hoàn toàn tắt. Mới tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm vài trăm trượng nữa. Rồi lặp lại hành động tương tự. Cầu không biên đã đi được bao lâu. Ngồi bên không những Không nhìn thấy người. Mà ngay cả một cây cây. Một ngọn cỏ. Thậm chí là một cục đá cũng không có. Dù như chỗ này ngoại trừ y ra. Thì chỉ còn lại xương mù vậy. Có điều nam nhân tóc bạc. Vẫn không từ bỏ. Ý vẫn tiếp tục vỡ phóng cầu lửa lên trời. Vừa đi về phía trước, chỉ cần tiến lên nhận định sẽ có cơ hội nhìn thấy những người khác. Ngồi bên cứ tiến về phía trước, bởi vì không có vật tham chiếu nào để không thể tính toán ra được thời gian. Có điều tính sơ qua thị y, đã đi được ít nhất mười mấy ngày rồi. So với cảm giác mệt nhọc thì nam nhân tóc bạc càng không thể chịu được cơn đói cồn cào. May mà còn có cơ thể trường sinh bất lão. Bàng Không e rằng Ngô Miễn đã đói chết từ lâu. Bây giờ Ngô Miễn đã có thể hiểu được tại sao nhai xế vừa bơi thoát ra lại có bộ dạng chẳng khác nào ma đói như vậy. Nếu như bây giờ bản thân có thể ra khỏi chỗ này, chắc ý cũng có thể ăn được hai con dê. Bên cạnh không có gương, nhưng Ngô Miễn có thể cảm nhận được mình đã gầy đi nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế này, biết cuối cùng nam nhân tóc bạc có thể trở thành bộ xương biết đi hay không nữa. Cầu mày thuật pháp của Ngô Miễn không bị ảnh hưởng vì đói khát. Ý vân phong ra cầu lửa một khi đi được một đoạn đường. Mặc dù hành động này dường như mãi mãi không nhận được hồi âm. Đúng lúc Ngô Miễn đã có dự cảm bản thân sẽ bị vây háp đến chết ở chỗ này. Cầu lửa mà y phong ra rút cuộc đã có hồi âm. Khi nằm đứng tóc bạc không biết bản thân đã phóng ra quả cầu lửa thứ bao nhiêu. Ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Có người! Ta ở chỗ này, lại đây cứu ta. Không phải ta nói chứ, có phải ta đã chết rồi không? Người là quỷ sai âm ty hả? Đến đây dẫn ta đi đi, à, cho chút đồ ăn lót ra trước con được không nhỉ? Nếu không có đồ ăn thì cho bắt canh mạnh mà cũng được rồi. Nhiều một chút. Ngồi bên lần theo vị trí phát ra âm thanh đi tới. Đi thêm nửa ngày mới nhìn thấy người vẫn luôn nói chuyện là một người đàn ông gầy nhong. Nếu không có câu nói, không phải ta nói chứ, nàm nhân tóc bạc tuyệt đối không thể nhận ra được tên còm nhóm này là ga mập Trương Tùng, đệ tử của đại thuật sĩ tịch ứng chân. Trương Tùng lúc này dùng điều biến thành một con người khác, thần hình mập mạp, nặng 2 300 cân, bây giờ nhìn lại cùng lắm, công chỉ 6 70 cân. Hắn đã gầy đến bức biến tướng, khuôn mặt vốn mũ mỉm bởi vì nhanh chóng gầy đi. Mà phần dạ hai bên má bèo nhèo chảy sệ xuống. trong buồn cười nói không nên lời. Lâu này, Trương Tùng đang nằm trên mặt đất. yếu ớt nhìn nam nhân tóc bạc đi tới bên cạnh mình. Chồng thanh cửa đến không phải quỷ sai âm ti. Hắn lại thấy hơi thất vọng. Theo Thảo nói với Ngô Miễn. ơi cha, vội gì người và lão giả quỷ bất quy kia là hy vọng cuối cùng của ta. Nếu người đã vào đây rồi, vậy thì hẳn là ông ta. Cũng không thoát được. Phải không? Đứng dậy đi cùng đi. Sớm muộn gì. Người cũng sẽ gặp được ông già kia. Ngồi bên vợ nói. Vừa hiểm thấy chủ động đưa tay. Một kéo Trương Tùng dậy. Không ngờ được chính là. Trương Tùng chỉ đìn bàn tay ngô miễn rối ra trước mặt. Sau đó yêu ớt lắc đầu nói. Ta không đi đâu hết. Có chết thì chết ở đây. Hoặc là người cho ta một cái màn thầu. Còn không thì. Người trực tiếp giết chết ta đi. Giết chết ngươi. Ngồi bên nhìn Trương Tùng một lượt. Đã nụ cười đặc trưng tiếp tục nói với Trương Tùng. Đang nằm bẹp dưới đất. Về còn không bằng ăn thịt ngươi. Ăn ngươi rồi. là không chừng ta lại có thể tìm được đường ra đấy. Ngồi bên vừa giất lời. Trương Tùng dùng mình một cái. Hình như người này chưa từng nói đùa với mình bao giờ. Nhìn răng vẻ gầy như que củi hiện giờ của y Nói không chừng, ý sát thật sự có ý định với cơ thể này của mình mất. Trương Tùng lập tức chờ mình đứng dậy, cười sở lời nói với Ngô Miễn. <cười> thì ta cũng chỉ muốn lửa một cái màn thầu thôi. Nếu người đa không có vậy thì đi theo ngươi thôi. Ngồi bên ngươi không biết chứ. Ta đã mong có người sống tìm đến không biết bao nhiêu ngày rồi. Ông trời thương xót, trông mong nhiều ngày như thế cuối cùng đã chờ được ngươi đến Trong lúc nói chuyện, Trương Tùng lào đạo đi theo ngô miễn tiến về phía trước. Hai người đi thẳng một đường, ngồi bên tiếp tục phóng cầu lửa lên không chung. Trong lúc chờ cầu lửa lụi tắt, nằm nhìn tóc bạc hỏi Trương Mập chuyện hắn đã vào đây như thế nào. Trương Tùng hơi chút bất đăng dĩ thở dài, bắt đầu kể. Dù sao cũng là bị ngươi nhặt được, kể về người cũng không sợ mất mặt. Từ lần đó sau khi hai ngóc người chúng ta tách ra, Ta và đại thờ sĩ tiếp tục tìm kiếm tung tích của kẻ đứng sau màn Ta đi theo lão nhân ra ngày ấy điều tra được đến thành Lạc Dương. Lúc đó, ngài nói ký viện trong thành, có mấy cô nương bà tư đến. Đại thờ sĩ nhà chúng ta nên muốn đến đó điều tra. Ưng chân tiên sinh đến ký viện điều tra suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, mà trời lên cao rồi, vẫn chưa thấy về. Sau đó ta giả trọng và thao thiết vào trong mời. Hai người kia tiến vào khuê phòng của cô nương Ba Tư Rồi cũng không thấy đi ra nữa Lúc ấy ta đã phát giác ra có điều gì bất thường Đến bỏ chạy đi báo tin cho các người Đừng nào ngờ người kia làm việc càng cần mật triệt để Thế mà lại bầy trận pháp Ngay trên đường phố tấp đập người Ta vừa đi ra khỏi kỳ viện Là đến ngay chỗ này Cô ông không biết bao lâu rồi Không ăn không uống lại còn không chết được Cậu nói cuối cùng đã động ngô miễn. Yên nhìn Trương Tùng hỏi. Không chết được. Sao lại nói như thế? Trương Tùng ta dựa vào đoạt xã mới sống được đến bây giờ. Không ăn không uống nhiều ngày như vậy. Thần xác này hàn là phải phế từ lâu rồi. Nhưng đó vẫn rất bình thường. Nói đến đây. Trán Trương Tùng lấm tấm đổ mồ hôi. Dừng lại lê hơi một chút. Hàn nói tiếp. Sau đó ta mới hiểu ra. Trận pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng lập ra không phải để giết người. Người bị nhốt vào trong trận, cho dù không phải người trưởng sinh bất lão như các ngươi cũng sẽ không chết vì nói khác. Nói nó là trận pháp, chi bằng nói là lồng giam lại càng đúng hơn đấy. Nghe Trương Tùng nói xong, trong lòng ngô miễn lại có thêm nhận thức mới về trận pháp này. Mặc dù y là một người lạnh lùng, thân ngày cũng không thích nói chuyện. Nhưng bị vây ở đây lâu như vậy Rốt cuộc gặp được một người sống Lời nói của nam nhân tóc bạc cô bắt đầu trở nên nhiều hơn Sau khi Trương Tùng nói xong Ê cũng kể văn tắt Lại chuyện tìm được nhai xế Trương Tùng nghe xong thì hạ hốc mồm y người là Nhai xế cũng từng bị nhốt ở chỗ này Rồi tự đó tìm được đường thoát ra ngoài sao Lâu sau gặp được nhai xế Người tự hỏi nó đi Ngồi bên không nặng không nhẹ Sạc lại Trương Tùng một câu, sau đó nói tiếp. Lại nói cho người một tin tốt. Ngoài chưa ta ra, đám người quý bất quý cũng vào rồi. Bây giờ nếu như muốn có người từ bên ngoài đến cứu chúng ta, vậy thì chỉ có từ phúc ở ngoài biển thôi. Biểu cảm trên mặt Trương Tùng còn khó coi hơn là khóc. Động lục hắn đang định hỏi xem, đám người ngô miễn rơi vào đây như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy từ xa. Có một quả cầu lửa bay lên không trung. Vừa nhìn thấy cầu lửa, Về mặt của Trương Tùng lại tràn đầy hy vọng. Chúng ta qua đó, Bên đầu người bên đó, Lúc đi vào, Còn mang theo màn thầu. Còn chưa đợi hai người Ngô Miễn và Trương Tùng đi qua, Thì người phóng cầu lửa bên kia, Đã đi tới chỗ hai người. Một lát sau, Bà bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Người đứng đầu trong ba người thêm mà lại là, Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ, Hòa Sơn. Hai người còn lại cũng rất quen mắt, là phương sĩ bị đại phương sư tử phúc phái về lục địa, truy sát những người có tên trong sát lệnh. Lục Trần Ngô Miễn đi gặp tử phúc vài lần, đều đang gặp qua mấy phương sĩ này. Bà phương sĩ này không có thay đổi gì, bọn họ đều đã tu luyện tích cốc. Cho dù có bị nhốt ở đây 4-5 năm, thì cũng không cảm thấy khó chịu vì cơn đói. Chồng tới người phong ra cầu lửa ở bên này là Ngô Miễn và Trương Tùng. Hòa Sơn và hai phương xích kia đều tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Bọn họ không hề hứng thú với việc tại sao nam nhân tóc bạc lại xuất hiện ở đây. Nhưng Hòa Sơn vẫn cố nặng gian đủ cười đọc về Ngô Miễn. Hòa giả Ngô Miễn tiên sinh cũng vào đây. Xin hỏi có gặp Đại Phương Sư Quảng Nhân không? Hình như người trong thế ta thì rất thất vọng nhỉ. Tôi mới nhìn Hòa Sơn một cái Tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình Quảng Nhân lại không phải con trai ta Mặc mơ gì Ta phải coi chừng ông ta Từng gặp Ta từng gặp đại phương sư Quảng Nhân chưa đời Hòa Sơn và hai phương sư kia trở mặt Trương Tùng đã giành nói trước Nhìn thấy vẻ vui sướng xuất hiện Trên mặt ba phương sĩ Trương Bập nói tiếp Các người có mang đồ ăn gì trên người không Dùng thức ăn để trao đổi. cho một cây màn thầu, sẽ nói cho các người biết tùng tích của đại phương sư Quảng Nhân. Hai cây màn thầu thì trực tiếp dẫn các người đến đó luôn. Trương Tùng, người đang rớt mặt bọn ta đấy hả? Trên mặt ba người hòa sơn, đều bày ra vẻ tức giận. Nếu không vì ngô miễn ở đây, e rằng ba người bọn họ đã sẽ xác trương mập ra rồi. Trương Tùng lúc này, vì miếng ăn có thể liều mạng bất chấp, Hàn đông sau người ngô miễn, nên bà phương sĩ trước mặt nói tiếp. Hai cái màn thầu nói cho các người biết tùng tích của Đại Phương Sư Quảng Nhân. Bốn cây màn thầu trực tiếp dẫn các người đi. Không phải ta nói chứ. Nếu còn chậm chê là một lát, ta gọi thêm rau xào đấy. Người và ta đều ở trong trận pháp. Người bảo ta đi đâu tìm màn thầu cho người. Hòa Sơn hít một hơi thật sâu. Cô kìm nén lỡ giận đang xông lên đỉnh đầu. Lúc này mới nói tiếp. Thế này đi. Người nói cho ta biết tung tích của Đại Phương Sư Quảng Nhân trước. Sau khi ra ngoài, ta sẽ trả mặt thầu cho người. Nói như người thì không vô nghĩa sao? Sau khi ra ngoài, ta cho người làm hoàng đế nhá. Trương Tùng Cậy con ngô miễn trống lưng, liền to gan hơn hẳn. Trong đây sắc mặt hỏa sơn đã gần như cùng màu, vầy mái tóc của gã. Lúc này Trương Tùng mới hít một hơi Nói tiếp Sao các ngươi không linh hoạt gì hết vậy Không có màn thầu Thì bánh mạch cũng được Không có bánh mạch thì thịt khô cũng xong Nói tóm lại Trên người các ngươi có gì ăn được Thì cứ lấy ra trước rồi tính Ba người hỏa xuân Đều là phương si đặt tích cốc Sao có thể mà thức ăn theo bên mình Trong lúc bọn họ dối rắm Một phương si đột nhiên nghĩ ra gì đó Hắn thò tay vào ngực áo Lùng loại nửa ngày trời, mòi ra đường miếng thịt gói trong giấy dầu. Sô so người mày đấy, đây là thức ăn cho mèo ăn mà ta mang theo, rồi để quên trên người. Người cầm lên đi, bây giờ có thể nói cho bọn ta biết, Đại Phương Sư Quảng Nhân ở đâu rồi chứ? Mấy miếng thịt này cất trong người phương sĩ suốt mấy tháng, đã khô quắt lại từ lâu. Mở giấy dầu ra, một mùi hôi dầu sọc thẳng lên não. Thức ăn thế này trước kia Trương Tùng Đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tới. Nếu bây giờ trông thấy Thì như vớ được ngự thiện của hoàng đế vậy. Trương bập nhanh chóng Lách ra khỏi ngô miễn Giả lấy miếng thịt trong tay phương sĩ Rồi lại vội vã Quay về lúc sau nam nhân tóc bạc Trong động tác mau lẻ của hắn Nào giống như mấy tháng chưa ăn cơm. Điều rắc vẻ Trương Tùng Ăn ngốc ăn nghiến Ba người Hòa sơn Chỉ biết kìm nén cơn giận Đợi hắn ăn xong Khi nói ra tin tức của sư tôn mình. Một lát sau, mấy miếng thịt khô đã vào hết trong bụng Trương Tùng. Chỉ là không ăn còn đỡ Sau khi nuốt xuống mấy miếng thịt trả bó dính răng vào bụng. Cảm giác đói của Trương Tùng lại càng cồn cao dữ dội hơn. Nhưng Hòa Sơn không quan tâm hắn đã no hay chưa. Để thấy hắn đã ăn hết thịt liền nói thẳng. Bây giờ có thể nói rồi chứ. Đại phương sư Quảng Nhân đang ở đâu. Thì ở ngay trong trận pháp này chứ ở đâu Hỏa Sơn gây hỏi câu này Kỳ quái thật đây Ngươi tiếp tục đi tìm kiếm trong này đi Không phải ta nói chứ Cố gắng nghe thêm vài năm nữa Nhất định có thể tìm được Trưng Tùng nào có biết tung tích của Quảng Nhân Han chỉ ăn nói lung tung Vì miếng ăn mà thôi Còn ngồi miếng trông lưng Không dựa hơi thì quá uẩn Cho dù có một ngày ra được khỏi chỗ này Có đại thuật si và nhai xếp si bên cạnh Một hòa sơn nhỏ bé có thể làm được gì hắn chứ Trương Tùng Người muốn chết hả Biết bản thân Bị Trương Tùng đùa bỡn Hòa sơn cũng không mà ngô miễn Đã ở ngay đây Lập tức muốn ra tay kết liễu trương mập Nào ngờ gác còn chưa kịp ra tay Ngô miễn đã đứng ra Hoàn toàn che kín lấy Trương Tùng Rồi ý nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình Đại phương sư thật là có tiền đồ Vì miếng ăn Mà muốn giết người cơ đệ Thấy nam nhân tóc bạc tỏ rõ ý thiên vị. Hòa Sơn càng tức giận hơn. Ngày lâu ra chuẩn bị bất chấp liều mạng về ngô miễn. Lại bị hai phương sĩ bên cạnh kéo ra. Phương sĩ đưa thịt cho Trương Tùng ban nãy. Nó nhỏ vào tai Hòa Sơn. Đại phương sư bớt giận. Chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm đại phương sư Quảng Nhân. Đại phương sư nén giận đã. mà thứ đều phải đợi đại phương sư Quảng Nhân định đoạt. Lấy Quảng Nhân ra. Vốt giận Hòa Sơn. Đại Phương Sư tóc đỏ lúc này Mới miễn cưỡng kìm nén cơn giận Trừng mắt với Ngô Miễn và Trương Tùng một cái Rồi nói Mọi người đều ở trong trận pháp Hỏa Sơn vẫn trông mong Ngô Miễn tiên sinh Có cách ra khỏi chỗ này Nào không trừng đám Phương Sư bọn ta Cũng được thơm lấy Đại Phương Sư Đại sao không bằng đời trước rồi Ngô bên nói rồi Cũng không quan tâm ba người này nữa Giờ theo Trương Tùng xoay người Đi tiếp con đường vừa rồi Y vật tiếp tục phóng cầu lửa lên không chung Vừa lầm bẩm Cây cầu được thơm lây Khỏi biết xấu hổ này Từ phúc không làm được Quảng nhân nói không được Một đại phương sư khác thì Ngồi bên nói một nửa Thì ngừng lại Hòa Xuân tức giận đến nỗi tiếng tái mặt mày Trong lòng có khổ mà không nói ra được Ta chỉ khách giáo với người một chút Có được không hả Đã đến khi Ngô Miễn dẫn theo Trương Tùng Tiếp tục đi về phía trước Lại phát hiện ba người hỏa sơn Băm theo phía sau Nam nhân tóc bạc hiểu rõ ý đồ của ba người bọn họ Đây là định đi theo mình Hy vọng có thể thu hút Càng nhiều người tới Rốt cuộc thì hỏa sơn Không bằng được ngô miễn Có thể thi triển phép khống hỏa Bắn cầu lửa liên tục không ngừng Thuật pháp của nam nhân tóc bạc này Giờ như là nhiều đến vô cùng vô tận Ngồi bên cung không quan tâm ba người đi theo phía sau Làm như bọn họ không tồn tại Y cùng Trương Tùng tiếp tục đi về phía trước. Đi tiếp ước trường hai ba ngày nữa. Cầu lực của Ngô Miễn lại lần nữa, nhận được hồi âm. Lần này, lại là phương sĩ bị lạc nhóm. Hòa Sơn hưởng ké nam nhân tóc bạc. Bên cạnh, lại còn thêm một phương sĩ. Chưa qua mấy canh giờ, lại có một phương sĩ nữa, lần theo cầu lửa do Ngô Miễn Phóng ra, tìm được đại phương sư Hòa Sơn. Thay đổi ngũ của Hòa Sơn, bắt đầu lớn mạnh. Trương Tùng hơi chút chột giả. Hắn nhìn đám phương sĩ sau người. Vẫn luôn nhìn mình chăm chăm. Bạn nói với Ngô Miễn. Không phải ta nói chứ. Ngày có thể đám phương sĩ kia phía sau không? Rõ ràng là hưởng ké bản lĩnh của ngươi. Còn làm như đây là việc mà ngươi nên làm vậy đây. Không thể để bọn họ cứ chiếm hởi như thế được. Cứ coi như bọn họ chết hết rồi đi. Ngô Miễn nói một câu ngắt lời Trương tùng. Ý không quay đầu nhìn mấy người hòa Sơn Lại phóng một cầu lửa lên không chung. Sau đó mới nói tiếp. Đầu tiên phải tìm đám người quy bất quy. Lão cáo giả kia. Có cách thoát ra ngoài. Nhưng lời này khiến hai mắt Trương Tùng sáng rực Một dì hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Sẽ phải chết trong trận pháp này. Bây giờ. Lại được câu nói của nam nhân tóc bạc Thăm lên hy vọng ra ngoài. Trương Tùng cười định nọt. Nói với ngô miễn. <cười> Lão cáo giả đó ra ngoài thế nào? Ông ta biết. Thì nhất định người cũng biết. Hay là chúng ta thử trước xem sao. Ra ngoài ăn một bữa nọ rồi quay lại tìm tiếp. Đừng nằm mơ nữa. Trước khi tìm được đám người quê bất quy Ai cũng đường hỏng ra ngoài. Ngôi bên vừa rứt lời. Ở phía xa bông vàng lên giọng nó quen thuộc. Ai đang nghịch lửa đằng kia đây? Lên tiếng đi. cả người là phương sĩ hay đám trương tùng? Là ông trẻ sao? Ông đây là Bách Vô Cầu. Sao chỗ ông có nhiều người như thế? À, có ai mang theo màn thầu không? À, không có màn thầu ở thì bánh mạch cũng được. Bánh vô cầu lúc bây giờ cũng đã đòi đến cả người biến dạng. Từ một tên cao to vạm vỡ lúc trước, cậu biến thành gầy ốm còm nhom. Cô mày hắn không giống Trương Tùng, chỉ béo thịt. Gầy một phát là da rẻ sập xệ bèo nhèo. Nhìn qua mặc dù đã gầy đi mấy chục cân, Nhưng vẫn có tinh thần hơn Trương Tùng nhiều. Để thấy tên gầy còm có làn da chảy xệ Đi theo bên cạnh ngô miễn Bạch vô cầu ngần gầy một lúc Mất một lúc lâu Mới nhận ra là Trương Tùng Trương mập Người bên thành bộ dạng này từ khi nào vậy Ông đây còn tưởng là ai Đang mặc áo rộng thùng thỉnh cơ Đại thuật si nhà các người đâu Còn cả thao thiết nữa Người cung chẳng đỡ hơn ta bao nhiêu Trương Tùng Lên đến bách vô cầu gầy gò Nhưng vẫn rắn chắc Thờ dài nói ai Từ lúc bị đưa vào đây Thì ta không thấy ứng chân tiên sinh Và thao thiết đâu nữa Hai người bọn họ đều có cách tự vệ Để ta không lọ Bạch vô cầu Người làm gì thế Mọi người đều quen biết nhau Đừng như thế chứ Trương Tùng nói được một nửa Bạch vô cầu đã đi tới bên cạnh hắn Tên thổ lỗ không nói lời nào Trực tiếp thò tay lục lõi trên người Trương Tùng Trương Bập liên tục lùi về sau Tiếp tục nói, người tìm nhầm người rồi, đi xem ta đã gầy đến mức nào rồi chứ? Nếu có đồ ăn thì đã sạch từ lâu rồi. Đừng như thế, đang giữa chốn đông người, bệnh phương sĩ bên kia cũng nhịn Cái gì đây? Không phải người nói đã ăn hết rồi sao? cho lúc Trương Tùng dấy rùa, bành vùng cổ đã mòi được hai miếng thịt hắn cất trong người. Chỉ là miếng thịt vừa nãy lừa được ở chỗ phương sĩ kia, hắn không đỡ ăn hết. Nhìn lúc ngô miễn và đám người hỏa sơn không chú ý, đã dâu đi hai miếng. Không ngờ lại bị bách vô cầu lục ra được. Mặc dù thịt đã khô quắt, không còn lớp dầu. Những bách vô cầu đã đói mở mắt và nhét miếng thịt vào miệng. Sau đó còn vào cho Trương Tùng một cái. Không phải ngươi nói, không còn gì ăn được nữa sao? Đây là cây rẻ. Ông đây còn tìm được đồ ăn trên người ngươi. Cơ một màu vụn bánh mạch, một hạt gạo, đổi một cây tát. Lời còn chưa dứt, đã thấy Bách Vô Cầu lại lục được một cục cơm nắm khô cứng trên người Trương Tùng. Cơm nắm này là thao thiết làm. Đây là bữa sáng long trùng làm, trong khi hai bọn họ đợi tịch ưng chân đi kỹ viện. Trương Tùng đôn nóng đi tìm đại thuật sĩ, nên không kịp ăn. Lại không muốn lãng phí tay nghề của thao thiết, nên mới dùng lá sen gói lại, cất trong người. Khi đó, Hàn mang theo bốn cục cơm nắm. Sau khi vào trận Pháp, thì đã ăn ba cục. Cục cuối cùng cho dù có đói cồn cào Cục không nỡ ăn Ai bên con phải ở lại chỗ này bao lâu nữa Có lẽ cục cơm nắm này Còn có chút tác dụng gì đó Cũng chưa biết chừng Bây giờ cục cơm nắm Đã bị bách vô cầu tìm ra Về mặt Trương Tùng dối rắm Điện tên thô lỗ thấy rằng vẻ hung ác của hắn Bên nói Này tỉnh nghĩa lúc trước Giảm ra chút đi Lợn đè Bạch vô cầu tức giận, đẩy Trương Tùng sang một bên, sau đó bẻ cơm nắm ra, đưa phần nhỏ hơn cho ngô miễn, phần còn lại đều nhanh hết vào miệng mình, nhảy hai ba cái rồi nuốt xuống bụng. Nói đến cũng là, Trương Tùng đã ở chỗ này mấy tháng trời, mà năm cơm này chỉ khô đi một chút, chứ không có dấu hiệu ôi thiêu, chắc đây cũng là tác dụng của trận pháp. Bạch vô cầu nuốt xong cơm nắm, Ngô miễn vẫn còn cầm được cục cơm, không có ý định ăn. Mẹ nói với ý, đồng là không thể ăn no được, như cũng tốt hơn là không ăn gì. Tay nghề của thao thiết đấy. Này, mày phần sĩ bên cạnh hòa sơn kia, càng người lại đây xếp hàng vào. À, trên người con đồ gì ăn bây giờ lấy hết ra còn kịp đây. Nè mà dâu đi rồi để ông đây lục soát ra được. À, cứ một màu bánh mạch, một hạt cơm, đổi một cái tát. Mới nói được một nửa. Bạch vô cầu đột niên quay đầu, hô vài tiếng về phía Hòa Sơn. Bạch vô cầu người qua ngông cuồng rồi. bảo ta là phương sĩ, không như chương tùng dễ. Bởi lời nói cứng của đám phương sĩ còn chưa dứt. Bạch vô cầu đã lao về phía này, cho dù tính cả đại phương sư Hòa Sơn. Hết cả đám phương sĩ túng tụm với nhau. vẫn như cũ không phải đối thủ của tên thô lỗ. Chỉ trong nhai mắt, bọn họ đã bị bạch vô cầu đánh ngủng. Sau đó, bắt đầu lục lọi Hết đứng nơi có thể giấu thức ăn trên người bọn họ Có khi nào Hòa Sơn Phải chịu xỉ nhục như vậy Nếu không phải trong lòng Còn mong nhớ sư tôn Lúc này gã đã tự sát chết quách cho rồi Bây giờ không thể nói lý Với tên thô lỗ này Hòa Sơn chỉ đành lên án nam nhân tóc bạc Ngộ biến người thả yêu quái hành hung Hòa Sơn còn chưa nói xong Bánh vô cầu đã tắt cho gã một cái Nói cảm bằng. Bết ông đây là yêu quái mà ngươi còn dám nói hiếu nói vượn hả? Bây giờ đòi các ngươi đồ ăn chính là phúc của các ngươi đấy. Còn nói lung tung, ông đây ăn luôn các ngươi. Ông đây là yêu quái, ăn người à không phạm pháp. Hỏa Sơn bị nhục nhã, mà sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ. Cậu không nói chuyện nữa, Trì Lanh Lung nhìn Bạch Vô Cẩu, có đang lục tìm đồ ăn trên người đám phương sĩ. Nằm mắt có thể giết người. Chẳng lúc này, tên thô lỗ đã bị băm thành trăm mảnh rồi. Chồng độc bạch vô cầu lục lõi trên người đám phương sĩ. Ngồi bên làm như không nhìn thấy gì. Ý vẫn cầm một nửa cục cơm nắm trong tay. Lại tùy ý phong lên bầu trời thêm một quả cầu lửa nữa. Những lúc cầu lửa rơi xuống, chờ đợi xem bạch vô cầu có tìm được cái gì không. Trên người đám phương sĩ này đều sạch sẽ. Bạch vô cầu lục tìm một lượt, cũng không tìm thấy nổi một hạt cơm. Hát liền thả bọn họ ra, trở về bên cạnh ngô miễn, nhìn đợ cục cơm nắm trong tay nam đơn tóc bạc bạch vô cầu luôn được bọt nói. Ở trên người đám phương si đều sạch sẽ, ngay cả ngọn cỏ dại ở cũng không có. Ngô miễn thấy ánh mắt bạch vô cầu, vẫn cầm chặt vào nắm cơm trên tay mình, bèn nhét luôn, đỡ cục cơm vào miệng tên thô lỗ, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, và đi vừa nói. Người cho rằng bọn họ, Là Trương Tùng sao Bọn họ đều là người tích cốc Không cần thiết mang theo đồ ăn Thầy Ngô Miễn rõ ràng Biết bọn họ đều đã tích cốc Mà còn dung túng cho yêu quái sỉ nhục mình Sao mặt Hòa Sơn đã kho coi đến mức Không thể kho coi hơn được nữa Lúc này Phương Sĩ đưa thịt Cho Trương Tùng ban nãy đi tới Nhỏ rộng đón với Đại Phương Sư Tóc Đỏ Đại Phương Sư Hỏa Sơn Chúng ta vẫn nên chia nhau dặn đi Đừng bám giết lấy bọn họ nữa Hòa sơ nhìn chằm chằm bóng lưng ngô miễn Do dự một lúc Rồi gà vân lắc đầu nói Đi theo ý Thì cơ hội tìm được đại phương sư Quảng Nhân Sẽ lớn hơn một chút chôn nhục nhã này tính là gì chứ món nợ này Sơ muộn gì cô phải trả lại Đi theo đi Trong khi nói Gà lại nhấc chân đi theo đám người ngô miễn Bạch vô cầu Đã lục hết túi của bốn người bên phía mình Hẳn là không còn cơ gì làm nhục mình nữa Tiếp tục đi về phía trước Bạch vô cầu hỏi Trương Tùng Đã lọt vào trận Pháp như thế nào Trương mập kể lại một lượt Những gì đã kể với Ngô Miễn lúc trước Sau đó lại hỏi tên thô lỗ Về tình hình sau khi hắn vào đây Sau khi ông đây lọt vào Thì Vân cứ đâm đầu đi bừa Nơi quỷ quái này Ngoài trừ xương mù ra Thì không có gì cả Bài vô cầu đang nói, đột nhiên quay đầu liếc nhìn đám phương sĩ Hòa Sơn một cái, rồi nói tiếp. Đông rồi, cây này không lâu ông đây còn gặp sư tôn Quảng Nhân của đám Hòa Sơn. Quảng Nhân cứ như bị mất hồn đấy, ông đây phải gọi ba lần mới nghe thấy. Người đã gặp đại phương sư Quảng Nhân. Hòa Sơn ở phía sau, nghe thứ hai chức Quảng Nhân thì lập tức trở nên hưng phấn. Lập tức quên mất vừa rồi, yêu quay này đã nhục nhã mình thế nào. Gặp vội thi triển thuật pháp chưa mắt một cái đã xuất hiện bên cạnh Bách Vô Cầu Tiếp tục dò hỏi Người gặp Đại Phương Sư Quảng Nhân ở đâu? Bây giờ ngày ấy thế nào? Người còn nhớ hướng ngày ấy đi không? Có thể là chính Bách Vô Cầu Cũng cảm thấy hành động ba nãy hơi quá đắng Nên cũng không làm khó Đại Phương Sư tóc đỏ này nữa hắn chỉ về phía trước mặt mình nói Ông đây nhớ là Sư tôn người đi về phía đó Có thể do ông ta nói nên đi đường vẫn luôn cúi gục đầu. Mẹ còn lầm bà lầm bầm cái gì đấy. À không phải ông đây nói xấu xong lưng sư tôn người chứ. Đường trọng ông ta không được bình thường cho lắm. À có bệnh thì phải chữa trị sớm. Vô Di Hỏa Sơn, một dân người đuổi theo phương hướng Bách Vô Cầu chỉ Đường Trương Tùng nhìn ra được ý đồ của gã. Liên bìm cười đi tới kéo Bách Vô Cầu, xoay nửa vòng. Sau đó cười khả khả, nói với tên thô lỗ. Vợ này ta không nghe rõ Người đó đại phương sư Quảng Nhân Đi về phía nào cơ à, Không phải ông đây đã nói Là ông ta đi về phía này rồi sao Bài bộ cậu chỉ tay lần nữa Thì đã là một phương hướng khác Trong sương bù Hàng tiếp tục với Trương tùng Ông đây vợ mới nói rồi Quảng Nhân thật sự đi về phía đó à, Công được mấy ngày rồi Hết chương thứ 45 Vậy là tất cả hầu như mọi người lạc vào trong một cái trận pháp kỳ quái của Tử Phúc, do đám đệ tử biến thái của Tử Phúc ở biển trở về, đã gây ra. Vậy hồi sau, nhóm người của Ngô Miễn có tự thoát ra hay không? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.